Xin chào tất cả quý vị đã đến với tập truyện đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Người dẫn đường khoá âm. Chúc quý vị sẽ có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và hấp dẫn nhé. Và tối nay Duy Thuận và giọng đọc Tâm An sẽ phục vụ quý vị một tập truyện rất là hay đến từ tác giả Vũ Quyên. Quý vị hãy đồng hành cùng Thuận và Tâm An ở xuyên suốt tập truyện này nhé. Và cũng đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy được game ở đường link ở góc trái màn hình. Nếu quý vị cảm thấy sản phẩm nào phù hợp với sở thích của mình, với mệnh số của mình thì quý vị hãy ủng hộ cho Thuận cũng như ekip của kênh người dẫn đường coi âm một vài sản phẩm nha. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày sau đây. Mấy ngày trước Tôi ngồi lặng mẹo thuộc một tình đồng bằng Bắc Bộ. Nhà Lý Trường Thái tổ chức tiệc lớn. Còn dâu ông vừa sinh được một bé trai, vui mừng vì có cháu đích tôn nối dõi. Vợ chồng ông Thái làm mười mâm cơm đãi họ hàng và xóm giềng. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì nửa đêm hôm qua, ông Thái nhận tin dữ. Buổi tối như thường lệ, hai vợ chồng sang ngắm cháu rồi mới về phòng ngủ. Vừa chớp mắt thì tiếng thẳng vạc người ở trong nhà hốt hoảng vang lên. Ông bà ơi, xảy ra chuyện rồi. Ông Thái giật mình, vội sọ xép bước ra. Mặt thằng vạc tái xanh, ông hớt hàm hỏi. Chuyện gì? Giọng nó run run bẩm ông, con trai của cậu Tú chết chết rồi. Bà Thái trong phòng nghe thấy cũng chạy ra hét lớn. Ôi trời ơi, mày vừa nói cái gì thế hả? Cái thằng ôn vật kia. Dù bị mắng phạt vẫn nghiêm giọng, chứng tỏ chuyện nó nói là thật. Hai vợ chồng ông Thái hoàng hốt chạy sang phòng con trai. Từ trong đã vang lên tiếng gào khóc của Hoa, con dâu Lý Trưởng. Con ơi là con, con mau tỉnh lại đi con ơi. Con ơi là con. Đứa bé mới sinh được vài ngày vợ chồng tú chăm sóc rất cẩn thận. Đêm nào cũng nghe co nọ ẹ là tú dậy ngay, khi thì cho bú, khi thay tã. Dù trong nhà có kẻ hầu người hạ, anh vẫn muốn tự tay cùng vợ chăm con. Bé trai từ ngày phỏng phao, khác hẳn dáng vẻ yếu ớt hôm mới chào đời. Hai vợ chồng chìm trong hạnh phúc vô bờ. Ấy vậy mà tối qua sau khi bú no, thằng bé ngủ say. Nửa đêm tech con yên lặng bất thường, tôi ngồi dậy kiểm tra. Vừa chạm tay anh giật mình, người con lạnh ngắt, dù đang giữa mùa hè nóng nực. Hoảng hốt tôi gọi vợ dậy. Hoa đưa tay lên mũi con kiểm tra, phát hiện bé đã không còn thở. Cô liên tục vỗ lưng con để đánh thức nhưng vô ích. Hoa đầu đớn gào lên. Sao ông trời lại bất công với tôi thế này? Ông Thái nhìn cảnh ấy mắt cũng rưng rưng, đôi chân khuỵu xuống bậc cửa. Bà Thái vội đỡ chồng, nước mắt chảy dài. Còn trước kia bà bên cháu nội mấy ngày giờ đã âm dương cách biệt. Người sát đã đến mấy cũng không khỏi đau lòng. Bên trong, Hoa đấm thùm thụp vào ngực tự trách mình sơ ý để con chết trong uất ức. Tôi cũng ôm cả hai mẹ con khóc nức. Ông Thái cố lấy lại bình tĩnh, giải hiệu cho con nỡ và thằng Vạc, lôi vợ chồng Tú ra ngoài, tránh để nước mắt rơi lên người thằng bé. Ông chỉ mua cho cháu một cỗ quan tài nhỏ, không mời thầy mo làm lễ như người lớn. Người dân nghe tin kéo đến thắp hương chia buồn. Sáng hôm sau, Vạc bê quan tài ra nghĩa địa chôn cất, theo sau là họ hàng. Hoa vừa đi vừa gào khóc tố phải ôm vào để cô khỏi ngã. Người dân nhìn cảnh ấy cũng rơi lệ, thương vợ chồng Tú và Lý Trường Thái mất đứa cháu đích tôn. Khi quan tài đặt xuống hố, Hoa bỏ ra đất khóc nghẹn. "Không, con của tôi, con của tôi." Trọn kết xong đoàn người lặng lẽ ra về, Hoa cứ ngoái đầu nhìn nấm mộ mới đắp, ruột gan đứt từng khúc. Từ hôm ấy không khí nhà Lý trưởng Thái u ám, Hoa bỏ ăn uống, đêm đêm thức trắng cơ thể gầy guộc. Tối hôm đó ông Thái mời thầy lang đến kê thuốc cho con dâu. Hoa uống xong thiếp đi. Trong cơn mơ, cô thấy con trai hiện về. Tưởng con còn sống, cô chạy tới ôm. Nhưng từ khóe mắt bé chảy ra cái thứ chất lỏng đỏ như máu. Hốt hoảng, Hoa lau đi, nhưng càng lau máu càng chảy. Cô gọi lớn. "Người đâu? Mau, mau gọi thầy lang đến đây." Tiếng kêu khiến Tú tỉnh giấc. Anh đoán Hoa mơ ác mộng, nhẹ nhàng đập tay gọi. "Mình ơi, mình tỉnh lại đi." Hoa chẳng tỉnh, nhìn quanh không thấy con đâu, mới biết đó chỉ là mơ. Tú tê vờ đau buồn mãi, sợ cô nhớ cảnh mà kiệt sức. Sáng sớm hôm sau đưa hòa về nhà mẹ đẻ để tĩnh dưỡng. Có bà liễu trò chuyện, hy vọng tinh thần cô ổn định hơn. Con dâu đi rồi, bà thái ngơ ngẩn, chiều tối bà ra nghi địa thắp hương cho cháu, vừa khóc vừa khấn. Cháu nhất định phải quay lại với nhà bà nhá. Bà không hay biết, thằng bé đang đứng trước mặt nhìn bà bằng ánh mắt buồn rầu mũi nói điều gì đó mà không thể. Đời hương tàn, bà tập tánh về nhà. Vừa bước vào sân đã nghe tiếng ồn ào. Cảnh tượng trước mắt khiến bà lão đảo. Giữa phòng khách, Tú nhăn mặt vì đau đớn, máu chảy đỏ cả quần. Bà hốt hoảng hỏi: "Làm sao thế này hả con?" Vạc vội giải thích. Trên đường từ nhà mẹ Hoa về, xe kéo trượt bánh lao xuống dốc mày còn nửa sau kéo lại kịp không thì cậu đã. Người tới đây vạc im lặng. Bà Thái hiểu tình cảnh nguy hiểm, vội thắp hương tạ tổ tiên. Mày hôm nay con trai chỉ bị thương nhẹ, cháu nội vừa mất, giờ mà con trai xảy ra chuyện nữa, chắc bà không sống nổi. Đêm ấy Tú lên cơn sốt mê man trong lúc tinh thần không tỉnh táo. Tu đã trông thấy một cô gái lạ mặt đứng ở trước cổng nhà mình. Trên tay cô ấy còn bế một đứa trẻ chắc độ chừng vài ba tuổi. Người này nhìn Tú bằng một ánh mắt đầy vẻ hằn học. Anh cảm thấy có chút sợ hãi cái nhìn của cô, bèn ngập ngừng hỏi: "Ừm, um, cô, cô tìm ai?" Cô gái không trả lời anh mà chỉ nở một nụ cười nham hiểm, sau đó mặc kệ dáng vẻ đang ngơ ngác của Tú. Cô cứ thế bế đứa trẻ rời đi. Khi bóng của hai người khuất sau hàng rào che nhà mình, Tú nghe được một giọng nói vang vọng trong không trung. "Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Rồi chúng mày sẽ phải đền mạng cho con của tao." <cười> Chẳng biết vì sao Tú lại có giấc mơ kỳ lạ như thế, và câu nói mà anh nghe được ám chỉ điều gì, Tú cũng không rõ nữa. Khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cơ thể anh đã ướt sũng mồ hôi. Tú khó khăn trở mình để không chạm phải vết thương trên chân. Thằng Vạc nằm ngủ ở bên cạnh, nghe tiếng động trên giường liền ngẩng đầu dậy. Đưa tay sờ lên trán của Tú, thấy cậu chủ của mình nóng như phải bỏng. Vạc vội vàng lấy nước ấm rồi lau người cho Tú. Một hồi sau thì cơ thể của anh mới dần mát trở lại. Thằng Vạc thở phào nhẹ nhõm, lại khẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của Tú để canh chừng. Cùng lúc đó ở làng Mẹo lại xảy ra một cái chết thương tâm khác. Na, con gái của vợ chồng Hải, hàng xóm gần nhà Lý Trưởng Thái, rơi xuống ao chết đuối mà chẳng ai hay. Khi Hải phát hiện, xác con đã chìm dưới đáy. Cả buổi tối Hai cùng mấy thanh niên trong làng lặng lội tìm kiếm, cuối cùng một người mò thấy thi thể na. Nhìn con gái được vớt lên bờ, Thành vợ Hải khóc đến ngất lịm. Hai vợ chồng lấy nhau hơn 3 năm mới sinh được đứa con này. Khi mang thai họ còn nghèo khó ăn uống thiếu thốn, nên Thành cũng sinh non. Nana ra đời chưa đủ tháng, sức khỏe yếu ớt, dễ đau ốm. Vì thế Hằng chăm con cực kỳ cẩn thận. Đến năm lên năm vẫn không cho nó ra ngoài chơi cùng lũ trẻ, sợ nhiễm bệnh. Nó ngoan ngoãn nghe lời, suốt ngày chỉ loanh quanh trong sân nhà. Sáng hôm ấy trước khi đi huyện, Hải còn dặn con: "Con ở nhà ngoan nhé, chiều về thầy sẽ mua bánh cho." Nghe nhắc bánh, nó mỉm cười gật đầu. "Vâng ạ." Hải xoa đầu con rồi đi. Ở nhà, Thanh tranh thủ ra ao vớt bèo về nấu cám cho lợn. Nhờ nuôi lợn, mấy năm nay vợ chồng cô đã khá giả. Xong xuôi cô quay về nấu cơm, làm món cá kho con gái thích nhất. Nó ăn liền hai bát rồi đi ngủ trưa. Thanh lại ra vườn xới đất trồng bí, làm lụng xong vào nhà không thấy con đâu, cô gọi: "Na ơi, Na, con đâu rồi?" Nhưng chẳng có tiếng đáp. Thanh hốt hoảng chạy khắp nhà tìm, hàng xóm nghe tiếng cũng giúp cô lục soát khắp làng. Thanh đến từng nhà hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Cô tuyệt vọng đi dọc đường làng thì gặp Hải vừa từ huyện về. Tưởng vợ ra đón, anh cười hỏi. "Ủa, sao mình không ở nhà với con mà chạy ra đây?" Thấy mặt vợ đầy nước mắt, Hải bàng hoàng thành ôm chặt lấy chồng nước nọ. Mình ơi, mình không thấy con gái đâu nữa cả. Nghe xong, Hải khoang tay lại, lao đi tìm. Anh nghĩ chắc nó trốn đâu đó, vì bình thường bé không được ra ngoài chơi. Nhưng rồi Bách, một thanh niên trong làng chợt nói, có khi nào con bé rơi xuống ao không? Lời này vừa thốt ra từ miệng của Bách, cả người Hải đã run lên bần bật. Trong lòng anh ta dấy lên một sự cảm trạng lạnh. Hai chạy thục mạng về nhà, định lội xuống ao nhưng Bách đã ngăn lại. Nếu quả thực con bé Na đã chết đuối ở dưới ao, người nhà xuống sẽ rất khó tìm ra được con bé. Bách liền một mình lao vào trong dòng nước mát, anh lặn hụp xuống đáy ao, đưa đôi tay lần mò. Khi Bách đã lội gần hết ao, bàn tay của anh vô tình va vào một vật. Mà khi nắm được nó ở trong tay rồi, Bách cảm thấy buồn rầu vô cùng. Đúng vậy, Bách đã tìm ra cái xác của con bé na ở dưới đáy ao. Khi cơ thể ướt sũng của nó được anh đưa lên bờ, ngài lập tức thành đờ ngất lịm đi vì không chấp nhận được sự thật này. Sáng hôm sau đám tang na diễn ra. Đúng lúc ấy, tiếng khóc thê lương vang lên từ nhà ông tám gần đó. Vài người hiếu kỳ chạy sang. Người đầu tiên bước vào sân là Bách. Cảnh tượng khiến ai sững lại. Con gái lớn của ông Tám là Mai đang cầm con dao dính máu. Trên sân, thằng Tí, con trai Mai đang nằm gục, ngực đầy máu. Ông Tám run rẩy, ấn tay cầm máu cho cháu. Mai từng lấy chồng làng bên, sống êm ấm, nhưng chồng cô bất ngờ lên cơn sốt cao rồi qua đời. Vừa mãn tang chồng, mẹ chồng đã đuổi thẳng, mắng cô sát chồng. "Cút đi, nhà tôi không chứa cái loại sát chồng như cô." Cô Đến lúc này thì Mai không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đành bế thằng tí về nhà thầy mẹ mình để nương nhờ. Từ ngày có mẹ con Mai về đây sống, trong nhà ông tám tiếng nói tiếng cười thêm rộn ràng. Có điều, nghe người dân làng kháo nhau rằng tinh thần của Mai đã không còn tỉnh táo như trước nữa, thỉnh thoảng cô lại lên cơn điên loạn rồi chửi trời trời mắng đất. Chẳng những thế, Mai còn tự làm mình bị thương nữa. Mỗi lúc như vậy ông tám lại được một trận hoảng loạn hồn bay phách lạc. Để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc, ông tám còn phải chói tay Mai lại mỗi khi tinh thần cô bất ổn. Lần này có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ông tám chưa kịp giữ con gái lại, Mai đã cầm dao đâm thẳng vào tim thằng tí, khiến nó ré lên. Rồi gục xuống. Ông tám choáng váng vừa run rẩy ấn vết thương vừa kêu khóc, máu phụt ra mỗi lúc một nhiều. Mai Nhi bừng tỉnh, trợn tròn mắt nhìn con cò co giật lấp bắp. M mẹ mẹ mẹ giết con rồi. Bạch thấy vậy liền chạy đi gọi thầy lang, một lát sau anh dẫn về thầy lang tiệp, người giỏi nhất làng. Nhưng sau khi xem xét vết thương, bắt mạch nhiều lần, Ông Tiệp chỉ lắc đầu thở dài. Không còn mạch đập nữa rồi. Có lẽ ban nãy Mai đã dùng một lực đạo rất mạnh để đâm vào ngực thằng Tí, mũi dao đã chạm vào tim của nó nên không thể cứu chữa được nữa. Thấy ánh mắt của thằng Tí còn mở trợn trừng, thầy Tiệp khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ cho đôi mắt nhắm lại. Ông thở dài một hơi rồi đứng lên xách tay nải ra về. Ông tám chẳng thể nào ngờ được, chính con gái đã giết chết cháu ngoại của mình. Ông rất muốn đánh cho Mai một trận để cô tỉnh táo ra, nhưng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô bây giờ, ông đau đến thắt cả ruột gan. Chỉ vài ngày mà trong làng đã xảy ra liên tục ba cái chết. Tin tức này được truyền đến tai Lý Trường Thái, khiến ông đứng ngồi không yên. Người dân lo sợ ngôi làng gặp phải chuyện chẳng lành vài người đã tụ tập lại rồi kéo nhau đến nhà Lý trưởng. Cái chết liên tiếp của những đứa trẻ như lời nhắc nhở mọi người nhớ đến lời mà ông Thái đã từng nói trước đó. Nhà nào có con nhỏ bây giờ đều cảm thấy bất an vô cùng, vì rất có thể cái chết tiếp theo sẽ là con cháu của nhà họ. Chuyện này phải kể đến khoảng thời gian hơn nửa năm trước đây, trong làng đột nhiên có một người đàn ông chuyển đến ở ngôi nhà cũ cuối làng mẹo. Nơi đó vốn là nhà của bà Mạo, nhưng giờ bà đã qua làng bên sống cùng với con gái. Người đàn ông bỏ ra một số tiền lớn để mua lại căn nhà của bà ta. Nghe đâu ông ta hành nghề thầy mo, muốn tìm một nơi yên tĩnh để sinh sống. Ông ta thỉnh thoảng sẽ giúp người dân trong làng làm lễ diệt trừ ma quỷ, cũng có khi làm cả đám tang cho người chết. Có gạo khi đang ngồi uống trà cùng Lý Trưởng Thái, Ông ta đã đưa ra một lời cảnh báo. Thời gian 1 năm tới này, Lý Trưởng Thái không nên cho người lạ vào làng, bằng không sẽ có một trận thảm sát diễn ra ở đây. Và người gặp nạn không ai khác chính là người dân của làng Mẹo. Bởi ông ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí từ ngày đầu đến đây. Điều này báo hiệu cho một tai họa lớn sắp ập đến với nơi này. Ông ta vuốt chòm râu bạc phơ của mình, nhìn ông Thái rồi lắc đầu. Phải thật cẩn thận. Ông Thái là một người vô cùng mê tín, dù chẳng biết gì về quá khứ của người lạ mặt này, vậy mà ông vẫn tin sái cổ những lời tên thầy mo kia đã nói. Sau ngày hôm ấy, ông Thái về nhà, gọi người dân đến đỉnh làng để họp bàn. Mọi người đều nhất loạt nghe theo vị lý trưởng của mình. Thời gian này ai nấy đều hết sức cảnh giác, tuyệt đối không để cho bất kỳ gia đình nào cho chấp người ngoài làng. Ngay cả họ hàng từ nơi khác đến chơi nhà cũng không được ngủ lại qua đêm. Suốt mấy tháng trôi qua người dân đều sống rất yên bình. Có vài người lớn tuổi qua đời, nhưng do trước đó họ cũng đã bệnh nặng lâu ngày, thế nên chẳng ai coi đó là điều bất thường cả. Cho đến khi trong làng đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ đi góc cửa từng nhà để xin được ở lại. Trên người cô có rất nhiều vết thương, máu rịn ra thấm cả vào bộ quần áo lụa trắng tinh mà cô đang mặc. Dáng vẻ của cô có chút kinh hãi, khiến cho nhiều người phải nhăn mặt khiếp sợ. Cô gái còn bế theo một đứa trẻ, thằng bé có lẽ mới chạc 3 4 tuổi. Nó gặp người lạ thì liền rúc sâu vào trong lòng cô gái khi cô gõ cửa ngôi nhà đầu tiên chính là nhà của Lý Trưởng Thái. Ông mới biết được đó là hai mẹ con. Thư là vợ của một bá hộ giàu có. Người dân ở ngôi làng nơi cô sinh sống vì nghèo đói đã ra tay hại chết chồng của cô. Chúng còn tàn sát tất cả đám người ở trong nhà để cướp bóc gia sản của gia đình Thư. Cô may mắn được đứa người ở đỡ cho một nhát dao. Sau đó nó đẩy mạnh cô ra cửa sau rồi khẽ nói: "Mau lên, bà, báo ôm cậu chủ, chạy khỏi nơi này đi. Cả đời này cũng đừng bao giờ quay lại đây nữa, đi đi, đi đi." Nhìn đứa người ở đổ gục xuống sân, thử đầu đớn tột cùng, nước mắt trực trào nhưng cô phải nuốt lại vào trong. Thở cắn răng bế con lao vào trong màn đêm dày đặc, đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế chạy thục mạng. Có lúc vấp ngã trên đường khiến đứa con trong lòng khóc ré lên. Thư vội đỡ con vừa khựng đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Cô không dám dừng lại dù chỉ một lát, vì cô lo sợ đám người mất nhân tính kia sẽ đuổi kịp mẹ con cô. Lúc ấy, thư và thằng Khánh, con trai của mình, chỉ có đường chết mà thôi. Không thể phụ lòng đứa người ở đã hy sinh mạng sống cho cô được. Thứ nhất đành phải khiến hai mẹ con sống sót sau cơn hoạn nạn này. Trên người của cô mang đầy những vết thương chằng chịt, nhưng dường như vì muốn cứu sống con mình nên cô chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Thứ ôm thẳng cánh chạy suốt đêm ngày, cho đến khi cảm thấy mình chạy đã đủ xa rồi, cô mới dám dừng lại. Vừa mệt vừa đói, thứ cũng không biết nên đi đâu bây giờ trong người chỉ có mấy đồng bạc mà đứa người ở dúi vội vào tay cô trước khi nó gục xuống đất. Ngôi làng mà hai mẹ con cô vừa đến hoàn toàn xa lạ đối với cô. Không người quen biết, cơ thể lại đang dã dở. Thử cố gắng đi thêm một đoạn thì trông thấy phía trước có nhà dân thấp thoáng. Cô mừng rỡ chạy đến, đưa tay đập mạnh vào cánh cổng rồi gọi lớn. Có ai không cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Đó chính là nhà của Lý Trường Thái. Bên trong con nợ đang lúi húi dọn dẹp trên sân, nghe thấy có tiếng người gọi ngoài cổng, nó liền đứng lên hỏi với ra. "Ai đấy?" Nói đoạn, nó bỏ dở công việc trong tay rồi đi ra mở cổng. Nhìn thấy mẹ con thư thì nó khẽ nhíu mày. "Cô muốn tìm ai?" Thư nhẹ lắc đầu, cô khó nhọc lên tiếng. "Tôi tôi" Tôi chỉ muốn xin vào nhà ngủ lại một đêm." Nó nghe thấy vậy thì đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử. Tỷ trông dáng vẻ của hai mẹ con thư lúc này có chút thê thảm, trên người cô lại còn rất nhiều vết thương đang chảy máu. Dù không biết mẹ con thư là ai, nhưng nó cũng thấy xót xa cho cô. Giờ lúc trời đang dần tối thế này mà lại ôm con lang thang ở ngoài đường. Cái điều nó chỉ là người ở trong nhà Lý trưởng, không thể tự ý quyết định chuyện này. Nó giận hai mẹ con thư đứng ở ngoài đợi, nó vào trong nhà gọi ông bà chủ ra. Nghe nợ thuật lại, nhớ đến lời thầy mo từng nói với mình, Lý trưởng thái dù tay. Mau đuổi đi. Lời này của ông ta khiến cho nợ có chút ngỡ ngàng. Ông bà chủ của nó tuy không đến mức là có tấm lòng từ bi, Nhưng cả hai cũng chưa từng đối xử tệ bạc với ai bao giờ. Ít ra ông bà vẫn trả đủ tiền công cho đám người ở. Không giống nhiều nhà giàu khác trong làng, thường hay bớt xén đi một phần. Nó cũng thấy trước khi mỡ hoa của nó có chữa, bà Thái còn có lần mua gạo phát cho người dân nghèo. Bà muốn tích chút phức đức để cháu nội được sinh ra mẹ chọn con buông. Chẳng hiểu sao lần này cả hai ông bà đều dứt khoát chẳng hề muốn giúp người gặp nạn. Nở đành thất thệ đi ra nói với chị Thư. "Chị mau đi đi, ông bà chủ tôi không đồng ý cho chị vào nhà đâu." Cúi xuống nhìn đứa con đang khóc ngặt nghẽo trên tay vì đói bụng, Thư cảm thấy ruột gan mình như đang có kim đâm vào. Cô nán ní nợ vào nói lại với ông bà chủ của mình lần nữa. Một lát sau cả hai vợ chồng Lý Trường Thái cùng nhau hùng hổ bước ra quon mặt ông Thái tràn đầy vẻ tức giận. "Đừng con mà ở đây nữa, mau cút đi cho tao." Bà Thái thoạt đầu cũng khó chịu với sự lỳ lợm của thư, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cô, lại thêm đứa trẻ trong lòng đang khóc đến tím tái cả mặt mũi. Bà có chút thương xót vì nghĩ đến đứa cháu nội sắp chào đời của mình. Định chạy vào nhà gói cho mẹ con thư nắm cơm ngủ cũng không thể cứ mặt mệ con cô trong tình trạng này được. Tuy nhiên khi vừa xoay người lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chồng, bà Thái liền rụt cổ lại, không dám hành động lỗ mãng nữa. Bà phẩy tay. "Thôi, cô qua làng khác mà nhờ họ giúp, ở chưa cái làng này người ta không" Nói đến đây thì nhận ra mình vừa lỡ lời, bà Thái liền im bặt. Bà đã hiểu cho nở đóng chặt cánh cổng lại rồi cùng chồng đi vào nhà. Đã sắp đến giờ cơm tối rồi. Bà Thái sai nở chuẩn bị dọn cơm lên. Vào đến trong nhà rồi, bà Thái vẫn không nhịn được quay lại nhìn mẹ con thư thêm lần nữa. Chồng thấy cô bế theo con trai đã bước ra đường lớn rời đi. Bà thở dài một hơi rồi xoay người vào pha trà cho chồng. Mẹ con thư bị vợ chồng Lý Trường Thái hắt hủi một cách phũ phàng, cô đành phải ôm con chậm chạp từng bước di chuyển trên đường. Vừa đi vừa dỗ dành con trai, thằng Khánh khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên tay cô. Trời càng lúc càng tối, may nhờ có ánh đèn chiếu sáng nên thư vẫn nhìn rõ đường. Đi thêm một đoạn thì cô lại bắt gặp một ngôi nhà khác, tuy không khang trang như nhà của Lý Trường Thái, nhưng chắc hẳn cũng là một gia đình khá giả. Thử thấy cánh cổng đang mở nên đi thẳng vào trong, không thấy có người nào co bẹn cất tiếng gọi khẽ. Có ai không ạ? Có ai không? Thử gọi đến lần thứ hai thì bên trong nhà mới phát ra tiếng động. Hôm nay Hải không có ở nhà, Thành cho con bé Na ăn cơm sớm rồi dỗ cho nó đi ngủ sớm. Buổi sáng làm việc mệt quá nên cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian trôi qua bao lâu thì thành mơ hồ, nghe được tiếng ai gọi ngoài sân. Cô ngồi bật dậy, đưa tay vỗ nhẹ vào hai má cho tỉnh táo. Sở dép vào rồi thành bước chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thấy mẹ con thư thì có chút ngạc nhiên. Cô cô là dù đang rất mệt mỏi, vết thương trên người cô cũng khiến thư đầu đớn vô cùng. Nhưng vì để cứu lấy đứa con tội nghiệp của mình, cô vẫn cố gắng dùng chút hơi sức còn lại để trình bày hoàn cảnh hai mẹ con gặp phải. Chỉ mong thanh đủ lòng thương cho cô xin một bữa cơm và được nghỉ ngơi lại vài ngày. Khỏe hơn rồi cô sẽ lên đường ngay lập tức, tuyệt đối không dám làm phiền gia đình Thanh lâu. Cũng là phận đàn bà với nhau lại khó khăn lắm mới có được một đứa con. Nghe xong câu chuyện mà thư vừa kể, Thành cũng rưng rưng nước mắt. Cô điều cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mình không thể cho mẹ con thư vào ở trong nhà được. Phần vì lời cảnh báo mà Lý Trường Thái đã nói trước đó, phần vì cô không mấy tin tưởng cô gái trước mặt. Nghe chuyện của thư thì thấy thương cảm thật đấy, có điều nào ai chứng minh được thực hư ra sao kia chứ? Nhờ đầu thư tự mình bịa ra câu chuyện bi thương để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin như Thanh thì sao? Hơn nữa dù sắc mặt thư có chút tái nhợt vì vết thương trên người, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không thể nào giấu đi nỗi sau dáng vẻ tàn tạ ấy. Cho một cô gái xinh đẹp vào nhà ở chung với chồng mình, lỡ cô ta lại mắt đưa mày liếc với Hải thì cô mất chồng như chơi. Đàn ông ai mà chẳng thích mấy cô gái dịu dàng xinh đẹp như này, để cho thư ở lại chẳng khác nào đưa cáo vào nhà cả. Thành không muốn sau này phải hối hận vì tính thương người của mình. Tuy nhiên cô cũng không lỡ đuổi mẹ con thư đi như thế. Bữa tối ăn xong vẫn còn ít cơm nguội và cá kho, Thành vào nhà gói cho mẹ con thư một ít rồi nói. "Đây, cô cầm lấy, ăn cho đỡ đói." À còn việc vào trong nhà ở e là không được, chồng tôi tính tình hung dữ lắm, sẽ dọa đứa bé sợ hãi đấy. Thư cũng là một cô gái tinh ý rất nhanh, cô đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của Thanh. Thư cũng nhận ra thân phận mình không tiện ở lại trong nhà của họ. Nào có ai để cho một cô gái trẻ ở cùng với chồng mình kia chứ. Cô đưa tay cầm lấy gói cơm, gật đầu cảm ơn Thanh rồi nhanh chóng rời đi. Mặt trăng đang dần lên cao, soi sáng đường cho hai mẹ con. Tuy nhiên đang là giữa mùa hè nóng nực, lại ôm con trên tay, mồ hôi đổ ra ướt áo, khiến cho dáng vẻ của hai mẹ con càng thêm nhếch nhác. Thứ tiếp tục bước đi vô định trên con đường làng, không biết rồi đây số phận của mẹ con cô sẽ ra sao. Khi mà thư cảm giác mình đã sắp không còn chịu đựng được nữa, cô trông thấy ánh đèn hắt ra đến một ngôi nhà ở ven đường. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì, ông tám chủ của ngôi nhà ấy đã đưa tay ra xua đuổi mẹ con cô. Mặc dù ông biết thư đang bị thương nặng, lại đói khát đến lạ cả người đi rồi. Ông tám vẫn chẳng có chút thương xót nào đối với mẹ con thư cả. Bởi lời cảnh báo của Lý Trưởng Thái khiến ông sợ hãi việc có người lạ vào làng. Ông đưa tay đóng chặt cánh cổng rồi xoay người đi, chẳng chút do dự. Đến lúc này thì thư đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô chẳng hiểu vì sao người dân ở ngôi làng này lòng dạ lại sắt đá đến thế. Mẹ con thư đã chỉ còn một chút hơi tàn, ấy vậy mà không có một ai đưa tay ra giúp đỡ. Cô biết mình không có tiền, thân lại đang bị thương nặng, nhưng vẫn không ngờ được là chẳng có nhà nào cho cô nương nhỏ lúc khó khăn này. Thư nhìn đứa con của mình đau thắt cả ruột gan. Con ơi, mẹ mẹ xin lỗi con. Thằng Khánh nhìn mẹ bằng đôi mắt tròn xoe, nó ngây ngô nên chẳng biết được tình cảnh của hai mẹ con lúc này. Thư bế xốc con lên rồi đi về hướng cuối làng, rời khỏi mảnh đất không có chút tình người nào. Tưởng đâu đi khỏi nơi này thì sẽ gặp một ngôi làng khác, nhưng đi mãi mà thư vân chỉ thấy con đường phía trước hoang vắng, cỏ hai bên đường mọc cao bằng cả đầu người, không có chút dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có nhà dân sinh sống. Càng đi, bụng của cô càng quặn đau vì cơn đói hành hạ. Thôi tìm một gốc cây ở ven đường rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô dùng lá chuối cuộn lại đem múc nước sông lên uống cho đỡ khát. Gói cơm nguội mà thanh cho đem theo, thừ nhượng cả cho đứa con của mình. Thằng Khánh no bụng được một bữa liền cười đùa vui vẻ trên tay mẹ. Thừ nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của con thì đau thắt cả ruột gan. Hai mẹ con đêm ấy ôm nhau ngủ ở dưới gốc cây ven đường. Quay trở lại ngôi làng mẹ Lúc này đã là ngày hôm sau. Người dân đã ùn ùn kéo đến nhà Lý Trường Thái để nói về chuyện cái chết liên tiếp của ba đứa trẻ. Ông cũng cho rằng cái chết của chúng không được bình thường. Ông Thái trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định. Chúng ta cùng đến hỏi thầy Mô Phác xem thế nào. Thầy Phác trong lời của ông Thái chính là người lạ mặt đã đến sinh sống ở làng này trước đó. Trong ngôi nhà đã được sửa sang lại khang trang, thầy Phác đang chậm rãi nhâm nhi một cốc trà xanh. Trời lúc này cũng đã gần về tối, thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều so với ban ngày. Ông Thái dẫn đầu đoàn người bước vào sân nhà thầy Mo, khẽ cất tiếng gọi. "Thầy ơi, thầy có nhà không đấy ạ?" Ông Phác đang lim dim đôi mắt tận hưởng vị ngọt của nước trà. Đột nhiên nghe thấy có âm thanh huyên náo ở bên ngoài, ông vội vàng xỏ dép vào rồi đi ra mở cánh cửa nhà. Nhìn thấy ông Thái và đám dân làng, ông ta ngạc nhiên hỏi: "Trong làng à, xảy ra chuyện gì hay sao mà kéo nhau đến đây thế này?" Nói đoạn ông mở toang cửa nhà rồi mời mọi người vào bên trong. Ông bác đưa tay châm lửa đốt cháy cây đèn dầu, ánh sáng vàng vọt tỏa ra khắp cả không gian nơi này. Ngôi nhà của ông Phác còn có một gian buồng. Bình thường các gia đình khác sẽ dùng nó để làm phòng ngủ, nhưng ông Phác thì khác. Ông kê cái chõng tre ở ngay sát bên cạnh cái bàn trà của mình. Hàng ngày ông đều ngủ ở trên đó. Áo quần cũng được ông treo lên cái dây buộc giữa hai cột nhà. Gian buồng kia thì luôn được ông Phác đóng chặt cửa. Chưa có một người nào đến nhà ông mà nhìn được vào bên trong nơi ấy. Điều này càng khiến cho gian buồng của nhà ông Phác trở nên bí ẩn. Khơi gợi trí tò mò của người dân làng mèo. Dù vậy thì cũng chẳng có ai thồ lỗ đến mức đẩy cửa bước vào trong đó cả. Lần này, đến ông Thái như thường lệ, khẽ liếc mắt vào cánh cửa gỗ đang được khép kín. Trong lòng ông cứ luôn cảm thấy gian buồng này chứa bí mật nào đó kinh khủng lắm. Nhưng để mà nói đó là điều gì thì ông không rõ, chỉ là linh cảm nói cho ông biết, gian buổi đó không bình thường thôi. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trà, ông Thái Từ Tốn trình bày lại mọi việc. Ở hướng đối diện Thầy Ma Pháp vuốt chòm râu của mình vành tai lắng nghe, chốc chốc lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Từ sau khi mẹ con thư rời khỏi làng, nơi này đã xảy ra cái chết kỳ lạ của ba đứa trẻ thế nên ông thái cho rằng mẹ con cô có liên quan đến cái chết của những đứa trẻ này. Kể đến đây thì ông ta dừng lại, nhìn thầy mo bằng ánh mắt chờ đợi, giọng nói khàn khàn của ông phát vang lên. "À, cũng có thể lắm. Ông ta cho rằng mùi máu tanh mà mình ngửi thấy trước đó chính là từ trên người của thư Bết người dân làng mẹo đang sốt ruột chờ ông đưa ra cách giải quyết. Thầy Mộc Pháp mới lấy từ trong tay nải của mình ra một lá bùa. Ông đeo cho Lý Trường Thái rồi dặn dò: "Đem cái này ra dán ở ngoài cổng làng, tuy không hẳn là phòng được tai họa, nhưng ít ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không có đứa trẻ nào phải chết." Muốn hóa giải được tai họa của làng mẹo hoàn toàn, thầy Mộc Pháp phải đi tìm gặp người anh của mình. Nghe đâu là người này cũng làm nghề thầy pháp giống ông ta, nhưng anh của thầy Mô Pháp có đạo pháp cao siêu hơn ông rất nhiều, chắc sẽ biết cách để giúp đỡ người dân tai qua nạn khỏi. Lý Trưởng Thái nghe thấy vậy thì cũng muốn cùng ông Pháp đi tìm người đàn ông đó. Tuy nhiên, ông ta lại lắc đầu. Ông anh tôi không thích gặp người lạ, cứ để tôi đi một mình, đặng còn dễ nói chuyện. Còn lão bồ tôi đưa mọi người cứ yên tâm ở lại trong làng. Tôi đi vài hôm rồi sẽ về ngay." Ông Thái Định nói dĩ đó nữa nhưng trông thấy thái độ dứt khoát của thầy Mo thì lại đành thôi. Mọi người ra về để thầy Mo nghỉ ngơi, sáng mai còn lên đường sớm. Khi đoàn người rời khỏi nhà thầy Mo, Bạch còn quay ra nói với đám thanh niên đi cùng. "Ông ấy tốt thật đấy, chẳng phải người làng mà cũng nhiệt tình giúp đỡ." Vài người gật đầu tán thành với câu nói này của Bạch. Mọi người đi đến ngã ba thì tản ra, ai về nhà nấy. Mấy ngày sau đó quả thật là đã không xảy ra cái chết bất ngờ nào nữa. Người dân làng mẹo lại càng thêm tin vào những lời mà thầy Mô Pháp đã nói. Mọi người đều ngóng trông ông ta mau chóng trở về làng để cứu họ thoát khỏi cơn đại nạn. Chẳng ai hay biết khi thầy Mô Pháp vừa đi ra khỏi làng, ông ta đã lén quay lại con đường mòn phía sau nhà mình nhìn xung quanh thấy không có người nào, Mò Phát mới đưa tay đẩy cánh cửa đường hầm, nơi này dẫn thẳng đến gian buồng trong nhà ông ta. Đâu ai ngờ được nơi này lại có một căn hầm bí mật như thế kia chứ. Khi vào đến bên dưới ngôi nhà, Mò Phát thả tay nải trên vai xuống. Lúc này, ánh mắt ông ta dần trở nên ác độc vô cùng. Bên dưới đây có lẽ là nơi để ông ta luyện buộng ngai. Ở chính diện căn phòng là một cái bàn thờ rất to. Trên đó có bày một cái lư hương bằng đồng. Bên trong dường như có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng. Một pháp đến đứng trước bàn thờ, khẽ châm lửa đốt cháy mấy nén hương, cắm vài cái bát sứ được vẽ hoa văn tỉ mỉ. Khối phát ra ánh sáng ấy chuyển thành một làn khói đen bay lên giữa không trung. Từ đó dần dần hiện ra một bóng dáng đầy quái dị. Cơ thể gần giống với con người, có đầu và tay nhưng nó lại không có hai chân. Chính xác thì đôi chân của nó chưa được hoàn thiện. Ông Phác nhìn thấy thứ quái dị ấy thì ánh mắt như vui mừng, chứ chẳng hề tỏ ra khiếp sợ. Ông khẽ lẩm bẩm. Tốt lắm, ngài của ta đã sắp thành rồi. Nói đoạn, ông phát lấy ở trong tay nải ra một cái hồ lô. Khi ông mở nắp của hồ lô ấy, lại có một làn khói đen từ đó bay lên. Miệng của thứ quái dị kia há to ra hút lấy toàn bộ khói đen này vào trong đụt của mình. Thì ra đây là ngải vong nhi mà tên thầy mo này đang luyện. Nếu có thể thành công khiến cho ngải này có được hình hài, người luyện ra nó muốn gì được đấy. Nhờ vào sức mạnh của loài ngải này, Chủ nhân của nó có thể lấy tiền bạc từ nhà dân trong làng mà họ không hay biết gì. Chẳng những thế người luyện được ngại, còn có thể lấy đi tính mạng người khác dễ như trở bàn tay. Có điều ngại vong nhi không phải ai cũng luyện ra được. Rất nhiều thầy bùa đã phải bỏ mạng trong lúc luyện chúng. Thứ ngại này cần phải có một trăm linh hồn trẻ con nuôi dưỡng. Và người luyện cũng phải có đạo pháp vô cùng cao siêu, mấy có thể đạm dương được việc này. Bằng không đất dễ bị sức mạnh âm khí của những linh hồn trẻ con ấy vật chết. Nhưng nhìn vào hình dáng của Ngải vong nhi lúc này, hẳn là lão pháp đã đến gần thành công rồi. Ngải vong nhi chỉ còn thiếu chân nữa là hoàn thiện hình hài. Đồng nghĩa với việc lão pháp phải tìm thêm vong nhi đưa về cho nó. Tuy nhiên làm gì có nhiều trẻ con chết cùng lúc đến thế. Hẳn là Lão Pháp đã bày trò hãm hai đám trẻ ở khắp các ngôi làng để thực hiện việc làm ác độc này của mình. Quay trở lại căn hầm của Lão Pháp lúc này, sau khi cho Ngài Phong Nhi ăn thêm ba linh hồn trẻ con mà Lão vừa lấy được từ làng mẹo, đôi chân của nó dường như đang dần nhú ra rồi. Việc này cách ngày thành công không còn xa nữa. Chỉ cần Lão Pháp tìm thêm được hai linh hồn nữa, Ngại Vong Nhi sẽ có được hình dạng nguyên vẹn và sức mạnh phi thường. Nghĩ đến đây mà lòng Lão Pháp nâng nâng, sung sướng. Lão cất lên tràng cười đầy vẻ mãn nguyện. <cười> Trước khi đến làng mẹo này, Lão Pháp đã mất rất nhiều sức lực để gom được linh hồn của đám trẻ con. Thế nên gần đây, Lão cảm thấy cơ thể của mình đang dần yếu đi. Nếu còn cứ dùng pháp lực liên tục e rằng chưa luyện được ngải thì lão cũng mất luôn tính mạng của mình. Lão ta đúng là một thầy mo có đạo pháp cao siêu, nhưng vì lòng tham lam mà lão không muốn hành thiện cứu người. Lão phát cả đời này chỉ mong một lần được sống trên đống tiền để cảm nhận sự sung sướng của người giàu. Lão bất chấp việc luyện ngải gặp nhiều nguy hiểm, cũng nhất quyết phải làm cho bằng được. Bản đầu láo không muốn để người lạ đến làng là do lo sợ có người phát hiện ra bí mật của mình. Lào Pháp mới vào tung tin ngôi làng mẹo này sẽ gặp đại họa để ngăn không cho ai đến ở lại đây. Còn người dân trong làng, láo đã dùng bùa phép để che mắt họ lại rồi. Nếu có ai đó nghi ngờ thì họ cũng sẽ không tài nào tìm thấy được căn hầm bên dưới ngôi nhà của láo. Sau đó vô tình mẹ con Thư gặp nạn, rồi chạy đến để cầu cứu. Người dân tin lời thầy mo nên đã ngoảnh mặt lạnh lùng trước hoàn cảnh của mẹ con cô. Để rồi Thư và đứa con của mình đã chết vì đói khi trên đường đi tìm ngôi làng khác nhờ người cứu giúp. Nắm cơm của Thanh chẳng đủ để kéo dài mạng sống cho hai mẹ con Thư. Những vết thương không được băng bó kịp thời, nó mưng mủ lên, khiến thư đau đớn vô cùng, lại thêm đi đường dài mệt mỏi. Nên cô đã ngã lăn ra đường, hơi thở của thư cũng dần trở nên thoi thóp. Dù vậy, cô vẫn không cho phép bản thân được chết vào lúc này. Ít nhất cô cũng phải tìm được người cứu lấy đứa con tội nghiệp của mình. Nhìn thẳng cánh với ánh mắt cũng mệt mỏi không kém, cô khẽ thì thầm, Nhất định mẹ con mình phải sống. Con nhé." Khánh nằm trong lòng mẹ, Tị chẳng hiểu thư đang nói gì, nên nhìm cô khẽ mỉm cười ngây ngô. Trên người của Khánh cũng có vài vết thương chưa khô miệng. Hai mẹ con đi dưới cái nóng bức trong tình trạng vừa đói vừa khát, nó đã không còn sức lực để chịu đựng thêm nữa rồi. Khi Tư bỗng con gắng cượng đi thêm được một đoạn, cô cảm nhận được rõ sự khác lạ của đứa bé trong lòng. Thư dừng lại ở bên đường, đặt con xuống rồi đưa tay vỗ nhẹ lên má nó. "Con ơi, con à, mau tỉnh lại đi. Khánh, Khánh ơi." Thư gọi liền mấy tiếng nhưng thằng Khánh không có phản ứng gì. Cô run run đưa tay lên mũi con kiểm tra. Khuôn mặt của cô lúc này dần trở nên hoảng hốt. Thư nhận ra con mình đã không còn thở nữa rồi. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Khi tận mắt nhìn thấy con chết trên tay mình. Trong lòng cô càng thêm oán giận người dân làng mèo. Nếu như họ cho mẹ con cô vào nhà, thằng Khánh đã không phải chết một cách thê thảm như vậy. Con chết rồi, mà đường phía trước cũng còn hoang vu không bóng người. Chẳng biết đến khi nào mới gặp được dân làng nơi này đây. Thơ mặc kệ cái nắng cháy da cháy thịt. Cô cứ ngồi giữa con đường mòn hoang vắng mà khóc đến nghẹn ngào. Bản thân cô cũng đã không còn chút sức lực nào nữa. Thứ dần lim đi bên xác con của mình. Trước khi cô tắt thở, thư đã lập một lời thề độc. Cô sẽ khiến cho những kẻ đẫm máu lạnh thở ở trước sự sống chết của hai mẹ con mình. Tất cả sẽ phải cùng chịu chung nỗi đau đớn giống như cô lúc này. Khi thư và đứa con của mình trở thành oán hồn, cả hai chẳng thể đi siêu thoát được vì nỗi oán hận sâu đậm trong lòng. Nhưng mới chết chưa được bao lâu, âm khí của thư vẫn còn rất yếu ớt, ngay cả hù dọa người khác cũng chẳng đủ sức, chưa nói gì đến việc báo thù. Chuyện lão phác đã ngấm ngầm khiến cho sức mạnh âm khí của cô tăng lên đột ngột, đồng thời cũng khiến cho nỗi oán hận của thư như được nhân lên gấp bội. Lão phác có dùng một chút bùa phép để cô nhanh chóng quay lại trả mối thù của mình. Cái chết của cháu nội ông Thái hay con của Hải cùng với cháu ngoại ông Tám, tất cả đều do lão ta sai khiến oán hồn của thư đi hại chết chúng. Lão phác chỉ cần làm ngưa ông đắc lợi, chẳng tốn nhiều sức lực mà vẫn thu được linh hồn của những đứa trẻ ấy. Quả độ ích tàn ác, ấy thế nhưng lão ta lại chẳng chút mày mày tỏ ra thương xót sinh mạng của chúng. Mẹ con thư cũng chỉ là công cụ để lão có thể đạt được mục đích của mình. Quay trở lại ngôi làng Mẹo lúc này, người dân đang trông đứng trông ngồi chờ lão thầy Mo quay trở về. Thời gian này, ba gia đình vừa có người chết cứ liên tục gặp phải những chuyện kỳ lạ. Đêm đầu tiên khi thầy Mo rời làng, ông Thái nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Ông lo nghĩ cho vận mệnh của người dân làng mình chẳng biết thầy mo pháp có xoay chuyển được tình hình hay không. Phải đến gần sáng ông mới chợp mắt được một lát. Trong lúc mơ màng ông thấy mình đang đứng trước cổng nhà. Bên ngoài cánh cổng là hai mẹ con thư trong tình trạng nhếch nhác thê thảm. Tuy nhiên họ chẳng hề quỳ lụy cầu xin như lần đầu gặp ông nữa. Thay vào đó ánh mắt của thư nhìn ông đầy hằn học, dường như cô hận không thể lấy đi mạng sống của ông ta ngay lúc này vậy. Ông Thái thoáng có chút chột dạ, miệng lắp bắp. "Cô, cô còn đến đây làm gì?" Thư chẳng hề nói gì, chỉ nhếch miệng cười, từ từ chậm rãi di chuyển bước chân hướng về phía ông ta. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ chừng một thước, Thư giơ bàn tay của mình lên, đột nhiên từ đầu ngón tay xuất hiện những móng vuốt nhọn hoắt. Bàn tay cô vươn dài đến trước mặt ông Thái, nhanh như cắt móng vuốt đã cắm sâu vào cổ, khiến ông ta đau nhói. Ông thấy rễ rùa muốn thoát khỏi bàn tay của thư nhưng không thể. Chẳng hiểu vì sao bàn chân ông dính chặt xuống sàn, làm cách nào cũng không nhấc lên được. Ông đưa hai tay lên gồng hết sức mình để gỡ móng vuốt của thư ra. Có điều càng cố gỡ thì những cái móng sắc nhọn lại càng đâm sâu vào cổ. Máu đỏ đã bắt đầu chảy xuống ròng ròng. Ông Thái quá đối sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh. Đang trong cơn ngủ say, bà Thái bị chồng dọa cho giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh thấy ông Thái đang dùng tay bóp chặt cổ của mình, bà tá hỏa ngồi dậy, đưa tay đập mạnh vào người chồng. "Này, mình mình ơi, mình tỉnh lại đi, mình ơi." Ông Thái nhờ có vợ đánh thức mà bộ trạng dậy, cơn sợ hãi vẫn còn khiến trống ngực ông đập thình thịch. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cái áo mà ông Thái đang mặc. Mất một hồi lâu ông mới có thể lấy lại được bình tĩnh, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ ngực mình, ông thì thầm. "Ôi mẹ ơi sợ quá, tưởng đâu chết rồi chứ." Bà Thái nghe thấy vậy thì bèn hỏi lại. "Mình mơ cái gì mà khiếp thế?" Khi ấy ông Thái mới trầm rãi kể lại giấc mơ cho vợ mình nghe. Bà ta cho rằng mấy ngày nay ông lo lắng chuyện làng gặp đại họa, lại thêm nhớ thương đứa cháu nội vừa mất qua đời. Có lẽ cơ thể mỏi mệt nên ngủ không được ngon giấc, thế nên ông mới nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Lúc này vợ chồng ông chẳng hề hay biết mẹ con thư đã không còn sống nữa rồi. Cùng thời điểm ấy thì tình trạng của Thanh cũng không khá hơn là bao. Giữa đêm khuya cô nằm trên giường mà cả người run lẩy bẩy. Hai ở bên cạnh vẫn đang ngủ say, không hay vợ mình vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Đây không phải là lần đầu mà Thanh thấy mẹ con thư xuất hiện trong cơn mộng mị của mình. Vào trưa ngày hôm qua, cô vì quá nhớ con nên cứ ngồi trước bàn thờ lặng lẽ, khóc đến nghẹn ngào. Hai thấy vậy thì hết lời an ủi. "Thôi mình ạ, con đã vắng số chẳng ở được với mình." Có thế nào thì mình cũng phải gắng gượng mà sống để con nó ra đi được yên lòng. Cũng biết là thế nhưng mong mãi mới được mụn con, giờ con bé không còn nữa, người làm mẹ như cô đau đến đứt từng khúc ruột. Thành nhìn chồng sụt sịt nói: "Mình, mình cứ kệ em." Hai chỉ biết thở dài bất lực. Mấy ngày vừa rồi anh cũng đã mệt đến rã rồi. Lọ xong việc chôn cất cho con bé Na, lại phải đi cảm ơn họ hàng tròm sớm đã đến giúp đỡ. Việc đồng áng cũng không thể cứ bỏ đó được. Quá vụ rồi biết lấy gì mà ăn. Anh thấy trong người không khỏe nên để vợ một mình ngồi đó, hai vợ chồng buông nằm ngủ một lát. Ở bên ngoài Thanh Khóc mệt rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa bao lâu, cô đột nhiên thấy con bé Na đứng ở ngoài cửa. Thành tưởng là con mình vẫn còn sống Cô lao vội ra ngoài Ây thế nhưng con bé lại cứ lùi ra sau Chẳng mừng rỡ chạy lại ôm mẹ như mọi lần Hành động này của con Khiến cho Thành cảm thấy khó hiểu Nà ơi Còn sao thế con Mau, mau đến đây với mẹ Nà, nà ơi Thế nhưng nà cứ đứng từ xa Nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy đau đớn Phía sau nó còn lố nhố Những cái bóng đèn gớm ghét Dường như chúng đang ngăn không cho Na chạy về phía mẹ của mình. Thành nhận ra bóng đen ấy tuy có dáng vẻ giống con người, thế nhưng khuôn mặt của chúng lại vô cùng dữ tợn, tựa như những con quỷ mà cô đã từng được nhìn thấy trong sách của một vị thầy mo. Mắt của chúng đỏ rực trông như những con thú đang khát máu, da thịt sần sùi và bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Tất cả đều đang dùng cánh tay to lớn lôi con bé Na hướng ra ngoài ngõ. Thanh lo lắng cho sự an nguy của con gái, mặc kệ những cái bóng mang hình hài kinh dị ấy. Cô lao đến định giơ cánh tay ra kéo con bé Na ngược trở về. Tuy nhiên, một trong những cái bóng đèn ấy đột nhiên nhảy ra. Nó vươn cánh tay to lớn của mình về phía Thanh, rồi nhấc bổng cô lên cao, rồi lại bất ngờ quật mạnh cô xuống sân khiến cho Thanh đau đớn hét lên. Cơ thể cô co rúm cả lại, tinh thần dần không còn tỉnh táo nữa. Còn bé Na vô cùng tức giận khi thấy mẹ mình bị những ác linh làm hại. Đôi mắt nó thoáng chốc trở nên đục ngầu, cuồn cuồn phun ra ngọn lửa hận thù. Tiếc là sức lực của nó quá yếu ớt. Còn bé Na chẳng thể chống lại lũ ma đói đã đàn dần hóa quỷ này. Cùng lúc đó ở ngoài ngõ nhà Thanh lại thấp thoáng có một cô gái trẻ. Người này đứng nép vào sau cánh cổng để tránh bị đám quỷ bên trong phát hiện. Khi thấy chúng đã lôi con bé Na rời đi, lúc này cô gái mới chậm rãi đi vào trong sân. Bàn tay của cô khẽ chạm vào người Thanh, một cơn lạnh buốt truyền đến khiến cho cô dần dần tỉnh lại. Nhận ra người trước mặt chính là mẹ con Thư, cô có chút kinh ngạc. Dáng vẻ của Thư lúc này chẳng hề tản tạ như lần đầu Thanh gặp cô. Thay vào đó là một người con gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thành bật thốt Sao cô còn quay lại đây? Câu nói này vừa dứt thì Thanh cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng chính cô đã đuổi mẹ con Thư đi khỏi nhà mình. Giờ Thanh gặp nạn thì mẹ con Thư đã chẳng nề hà gì mà giúp cô. Nhưng điều khiến Thanh bất ngờ hơn cả, đó là câu trả lời của Thư. "Mẹ con tôi chết rồi. Tôi cũng chỉ giúp cô được thế này thôi." Chuyện tiếp theo ra sao, còn dựa vào phúc họa của cái làng này. Nói đoạn mẹ con thử quay lưng đi ra hoải hỏ, hoàn toàn không ngoảnh đầu nhìn lại. Thực ra linh hồn của mẹ con thử cũng đang chịu sự truy đuổi của quỷ sai do nỗi oán hận sâu đậm của mình mà cô đã giết hại ba đứa trẻ trong làng mèo. Dù chuyện này một phần là do lão phác dùng bùa ngải để tác động, nhưng việc ra tay với những đứa trẻ ấy đúng là do cô làm. Tuy nhiên nghĩ đến nắm cơm nguội mà Thanh đã cho mẹ con cô vào hôm ấy, Thế nên khi nhìn thấy Thanh ngất đi, cô đã dùng hơi lạnh âm khí để khiến Thanh tỉnh dậy. Việc mà thư có thể làm cho cô chỉ có thế mà thôi. Còn mọi chuyện khác thì phải xem người sân lãng mẹo có đủ phúc đức để vượt qua tai họa này hay không. Mẹ con thư đi rồi, Thanh ngồi đó ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi có một bàn tay đập nhẹ vào lưng cô, Thanh chợt tỉnh dậy. Cô nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sáng hôm nay khi Trang, một người hàng xóm cũng trang lứa đến chơi, do mấy ngày trước khi nạt qua đời, Trang không có ở nhà. Cô đốt mấy nén hương đổi thắp lên ban thờ cho con bé, biết Thanh đang đau buồn trước cái chết của con gái, chẳng lấn lại nói chuyện hồi lâu. Đột nhiên cô thấy sắc mặt của Thanh tái nhợt, Ánh mắt nhìn Trang đầy vẻ hoảng hốt, cô lo lắng cho bạn nên vội vã hỏi han. "Thanh, này, mày làm sao đấy? Mày khó chịu ở đâu à?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Thanh bừng tỉnh lại. Vừa rồi trong lúc nói chuyện cùng với bạn của mình, cô thoáng thấy gương mặt của thư lướt qua, nghĩ đến giấc mơ đêm qua của mình Thanh suy đoán, có khi nào mẹ con thư sau khi rời khỏi làng mèo này, cả hai đã chết rồi không? Ý nghĩ này khiến cho Thanh có chút áy náy và ân hận vô cùng. Nhưng dù vậy, thì giờ đây cô cũng chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện này được nữa rồi. Thanh ngẩng đầu lên nhìn Trang rồi đáp lời. "À, à không, tôi không sao." Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì Trang ra về, còn lại mình Thanh trong lòng cô cứ nghĩ về mẹ con thư mãi. Cô mong rằng suy đoán của mình sẽ không phải là sự thật rằng mẹ con thư vẫn đang sống tốt đẹp ở một nơi nào đó. Tuy nhiên đêm hôm ấy Thanh lại một lần nữa nằm mơ thấy mẹ con cô hiện về, dường như thừa muốn báo cho Thanh biết điều gì đó. Ừm, con gái của cô, cô mong đi cứu con bé đi. Khi tỉnh dậy Thanh đã đem chuyện này kể lại cho chồng mình nghe, hai khẽ thở dài. Còn bé chết rồi, mình cũng tận mắt thấy xác của nó được chôn ngoài nghĩa địa cơ mà. Mình cứ như vậy sao con nó siêu thoát được? Nghe chồng nói vậy, Thanh càng thêm nước nợ nghẹn ngào. Hai ôm lấy vợ vào lòng vỗ về an ủi cô. Hai vợ chồng phải cố gắng xốc lại tinh thần để còn tiếp tục cuộc sống. Buổi sáng ngày hôm ấy làng mèo có việc quan trọng. Cần đầy nơi thờ cúng bên trong đình làng xuống cấp. Mỗi khi trời mưa, lại bị rót nước xuống nền nhà. Người dân lúc này đang kéo nhau đến đình để họp bàn việc tu sửa. Lý Trường Thái đương nhiên cũng phải có mặt ở đó. Ông ăn vội bát cơm rồi rời đi. Mai đến gần chưa mới quay trở về. Bà Thái thấy chồng mình mồ hôi nhễ nhại thì cất tiếng hỏi: "Này, mình bàn bạc thế nào rồi?" Bởi vì đó là nơi thờ cúng vị thần thành hoàng làng nên việc sửa chữa phải được làm cẩn trọng. Mọi người đã quyết định sẽ thực hiện vào một tuần sau, khi đó có lẽ thầy Mo Pháp cũng đã quay trở về rồi. Phải có lão ta đứng ra làm lễ thì việc sửa chữa mới thuận lợi được. Đụng chạm vào nơi linh thiêng vốn không phải là điều dễ dàng. Cùng lúc đó ở trong ngôi nhà của ông Tám, vì con gái tinh thần không tỉnh táo, thế nên hôm nay ông chẳng buồn đi họp làng. Đang ngồi ngoài sân giếng giặt quần áo, Ông Tám bất chợt thấy có cái bóng trắng lướt qua. Còn tưởng là con gái đi ra sau nhà nên ông cũng không để ý. Một lát sau cái bóng trắng ấy lại lơ lửng ở ngay cạnh gốc cây mít. Ông Tám ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa đã bị dọa cho té đái ra quần. Giữa trưa mùa hè ấy vậy mà ông lại nhìn thấy hồn ma thằng Tí hiện về. Dù nó có là cháu ngoại của ông đi nữa thì người bình thường sao có thể không sợ hãi được chứ? Ông lắp bắp. "Ờ thằng Tí, mày sống khôn chết thiêng, mau mau đi siêu thoát, đừng có về đây hù ông, ông còn phải sống để lo cho mẹ mày." Ông Tám vừa nói dứt lời thì một giọng cười lanh lảnh vang lên giữa không trung. Bóng của thằng Tí đã biến mất, thay vào đó là một loạt những oan hồn trẻ con khác đang bay lơ lửng trước mặt ông Tám. Chúng mang đủ mọi hình thù kinh dị. Mặt ông Tám cắt không còn giọt máu. Ông bỏ cả cái chậu quần áo đấy rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà đóng chặt cửa lại. Cho đến tận tối ông tám cũng không dám bước ra ngoài lần nào nữa. Vài ngày sau quả đúng như Lý Trường Thái dự đoán. Thầy Mô Phác mới đi chưa được bao lâu đã quay trở về rồi. Lão chậm rãi bước từ hướng ngoài làng đi vào, vui vẻ chào hỏi người dân thức dậy sớm ra đồng làm việc. Bách đang rảo bước nhanh trên con đường làng. Anh nhìn thấy chỉ có một mình lão phác, phía sau không còn ai đi cùng. Bách lo lắng hỏi: "Không tìm được người hả thầy? Vậy dân làng chúng tôi sẽ ra sao?" Lão phác thấy Bách thì liền dừng chân đợi đáp lời. "Tuệ anh tôi bận bề nhiều việc, không thể theo tôi về đây được, nhưng ông ấy đã chỉ cách cho tôi giúp làng mình thoát khỏi đại nạn. Xin cậu cứ yên tâm." Nghe được lời này của thầy Mo, Bạch cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Anh gật đầu chào lão phác rồi tiếp tục ra động làm việc. Trời mùa hè nắng gắt, nếu không tranh thủ sợ là đến trưa mặt trời lên cao sẽ không làm nổi nữa. Lão phác đứng lại một lúc, đưa ánh mắt dõi theo bóng người cao lớn của Bạch, lão lẩm bẩm. Đúng là cái lũ đần rành lão xoay người lại giảo bước nhanh trên đường. Lão bác chưa về nhà ngay mà rẽ vào nhà Lý Trường Thái. Hay tin rằng mình sắp được cứu thoát khỏi đại nạn, ông Thái vui mừng lắm. Mấy hôm nay gặp phải những chuyện lạ kỳ càng khiến cho ông thêm lo sợ. Ông còn nằm mơ thấy con trai của mình bị lũ quỷ kéo đi. Nếu quả thật Tú mà có mệnh hệ gì, chắc ông cũng không thít tha sống nữa. Ông lấy ra một chai rượu ngon để biếu thầy mo. Giờ chỉ chờ cho việc tu sửa đình làng được hoàn thành nữa là người dân có thể yên tâm sinh sống rồi. Ông Thái và mọi người trong làng chẳng ai hay biết, lão pháp còn chưa từng ra khỏi làng lần nào. Và tất nhiên làng mẹo chẳng hề có đại nạn gì. Tất cả đều là tai họa mà chính lão pháp đang gây ra cho người dân nơi này. Hơn nữa lão ta vẫn chưa chịu dừng lại bởi vì lão còn muốn lấy mạng của hai đứa trẻ nữa mới có thể hoàn thành được việc tàn ác của mình. Mấy hôm trước sau khi được lão pháp cho ăn linh hồn của ba đứa trẻ vừa chết, ngài vong nhi tỏ vẻ khoan khoái rồi tự tự vào nằm trong cái lư hương ở trên bàn thờ. Lão pháp ngồi xuống bên dưới chuyên tâm đọc thần chú luyện ngài. Lão ta cứ ngồi như thế suốt 3 ngày 3 đêm liền mà không cảm thấy mệt mỏi. Khi tiếng ngai vọng nhi đám mọc chân dài thêm, lão phác mỹ yên tâm đi ra khỏi căn hầm bí mật. Lão ta cứ thế ung dung trở về mà chẳng khiến ai khác nghi ngờ về hành tung của mình. Trước đó bởi vì oan hồn của mẹ con thư đã không chịu nghe lời lão ta nữa rồi. Cô chỉ một mực muốn trả thù kẻ đã quay lưng lại với hai mẹ con mình khi ấy mà thôi. Những đứa trẻ khác hoàn toàn vô tội. Chúng không phải là mục tiêu mà cô tìm đến. Nộ án hận của cô quá lớn, vì thế mà lão pháp không muốn hao tổn thêm pháp lực để khống chế thư. Lão ta thay đổi kế hoạch của mình, biết rằng khi lễ cúng ở đình làng diễn ra, đám trẻ sẽ thường vì tò mò mà lén đến xem. Lúc ấy lão sẽ dùng chút thủ đoạn để có thể lấy mạng những đứa trẻ ấy. Tuy nhiên, hai ngày sau vào lúc trời vừa sáng, Hoa vội vã từ nhà mẹ đẻ trở về. Hao Sauco còn có thầy Mo Tránh là một người có đạo pháp cao siêu ở làng của cô. Sự xuất hiện của ông chính là nguyên nhân khiến cho mọi toán tính của lão pháp thất bại. Bà Thái thấy con dâu thì ngạc nhiên hỏi. "Ơ kìa, ờ sao con không ở bên đấy, nghỉ ngơi thêm đi. Ở nhà mọi việc cô mẹ lo cho rồi. Ờ còn đây là" Hoa Toàn kéo bà Thái vào trong nhà rồi mới thoát lại sự tình. Ngay tây trong nội chưa thể siêu thoát thì bà cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Thời gian mấy ngày nay hoa luôn nằm mơ thấy con mình hiện về. Thằng bé cả người tạ tôi nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu. Mẹ ơi, mẹ cứu con với, con đau lắm. Linh hồn của thằng bé bị lão phác đem đi luyện ngải, nhưng vì nó không muốn khuất phục nên đã phải chịu tra tấn của âm binh do lão ta nuôi dưỡng thân xác còn nhỏ mà đã trải qua sự hành hạ tàn bạo. Nó dành dụng hết chút âm khí ít ỏi của mình để len lỏi vào giấc mơ của mẹ. Mông cô tìm cách cứu mình ra khỏi nơi đó. Nhìn thằng bé trên người đầy những vết thâm tím, người làm mẹ như hoa sao có thể thở ơ trước sự đau đớn của con mình. Khi tỉnh dậy, cô đã đem chuyện này kể lại với bà Liễu, là mẹ của cô. Bà ngay lập tức đã tìm đến nhà thầy Mo để nhờ ông giúp đỡ. Thầy tránh đưa tay lên bấm một quẻ cho thằng bé, đột nhiên chán ông nhăn lại. Mau lên, nếu không thì muộn mất. Thầy tránh không có thời gian để giải thích mọi chuyện rõ ràng cho bà Liễu hiểu. Ông và Hoa nhanh chóng quay về làng Mẹo. Trên đường đi, ông đã nói qua cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở ngôi làng của mình không chỉ con của Hoa bị hành hạ dã man, mà rất nhiều linh hồn khác cũng đang bị giam cầm ở một căn hầm tối. Thầy Tránh dù có nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ được trên đời này lại có kẻ ác độc đến như vậy. Ban đầu Hoa có chút mơ hồ, không dám tin vào lời mà thầy Mo đã nói. Nhưng khi được ông giải đi thuật che mắt trên người, Hoa đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô không thể tin được trên đời này lại có chuyện kinh khủng đến thế. Dùng linh hồn của những đứa trẻ luyện ngải chỉ để thỏa mãn tham vọng man dở của mình. Điều này quá sức tưởng tượng đối với một người bình thường. Hoa cũng không biết liệu thầy mẹ và chồng của mình có tin vào sự thật này hay không. Vì cô đưa thầy tránh về đây có làm liên lụy đến thầy. Bởi gần 1 năm nay ông Thái vô cùng tôn sùng tên thầy mo đó trong ánh mắt của Hoa tràn ngập nỗi hoang mang, cô còn lo sợ cho an nguy của người thân lặng mẹo lúc này. Hiểu được nỗi lòng của Hoa, thầy Tránh đã lên tiếng trấn an. "Đừng lo, lão tà vẫn còn chưa có thành công. Một cái hình hài của ngải phong nhi chưa hoàn thiện, nó sẽ không thể gây hại cho bất kỳ ai." Nghe thầy Mo nói vậy, Hoa mới bình tĩnh trở lại. Hai người giáp bước thật nhanh trên đường. Dù mệt và khát nhưng không có ai dám dừng lại. Ban đầu khi thầy Tránh nói ra sự thật tàn ác ấy, vợ chồng ông Thái cũng chưa tin ngay. Ông Thái còn sủa tay nói: "Ấy, không thể nào, thầy ấy còn đi tìm người đến giúp làng tôi thoát đại nạn kia mà." Khi vừa bước vào đến đầu làng, nhìn thấy lá bùa được dán trên chiếc cổng cũ kỹ phủ đầy diêu phong, thầy Tránh đã khẽ cau mày. Ông không gỡ lá bùa ấy xuống vì còn phải giữ bí mật về sự xuất hiện của mình ở nơi này. Ngoài lá bùa ấy ra, khi gặp được vài người dân trên đường, thầy Tránh cũng đã cảm nhận được trên người họ có một tầng âm khí mỏng bao quanh, hệt như ông đã trông thấy trên người Hoa lúc nãy. Đây là một loại tà thuật mà kẻ xấu dùng để che đậy bí mật nào đó, và có lẽ toàn bộ người dân làng mẹo đều đã nhiễm phải tà thuật này rồi. Nếu không sớm gỡ bỏ, e rằng để lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Tuy là người có pháp lực cao siêu nhưng thầy Tránh cũng phải tán thưởng đạo pháp của kẻ kia. Nếu như lão ta không dùng năng lực của mình để làm việc xấu, rất có thể đã giúp được vô phàn người dân lành rồi. Đáng tiếc, lão lại luyện cái thứ bổ ngại khủng khiếp ấy, khiến cho biết bao đứa trẻ phải bỏ mạng oan ức. Suy ngẫm một hồi, Thầy Tránh nói nhỏ vào tai Hoa điều gì đó. Chỉ thấy cô khẽ gật đầu rồi vội vã ra khỏi nhà. Trước đó thầy Tránh đã làm một chút thủ thuật để khiến pháp lực của mình được giấu đi. Kẻ xấu sẽ không cảm nhận được sự áp bức phát ra từ ông, như thế cũng tiện cho hành động tiếp theo của thầy Tránh hơn. Lúc bấm quẻ cho con trai của Hoa, ông cũng đã biết được việc tên thầy bùa đang bị hao tổn pháp lực. Át hẳn mấy ngày sắp tới đây, lão ta sẽ đóng cửa tu luyện, không ra khỏi nhà. Vừa hay để thầy tránh có thời gian chuẩn bị mọi thứ, thầy nói với vợ chồng ông Thái. Hai người đi tìm mua giúp tôi những thứ này. Thầy tránh có đưa cho ông Thái một tờ danh sách, trên đó là những vật mà thầy cần cho buổi lễ hóa giải buổi ngại mà lão Pháp đang luyện. Đối đầu với một tên thầy bùa độc ác không phải chuyện đơn giản. Có những việc thầy tránh dù tài giỏi đi chăng nữa cũng chẳng thể lường hết được. Mọi thứ vẫn nên chuẩn bị thật cẩn thận. Chuyện này muốn thành công cũng cần phải có sự góp sức của người dân làng mẹo nữa. Buổi tối hôm ấy khi không gian đã trở nên im ắng, như ngày thường thì người dân trong làng đều đã đi ngủ cả rồi. Tuy nhiên hôm nay họ đã được thông báo một việc quan trọng. Tất cả đều lặng lẽ ra khỏi nhà, hướng về nhà Lý Trường Thái đi đến. Khi thấy người dân đã đứng chật cả sân nhà mình, lúc này Lý Trường Thái mới ra mặt, đem chuyện luyện quỷ để nói tường tận với mọi người. Cùng lúc đó ở bên trong ngôi nhà, thầy Tránh đang ngồi dưới đất, khuôn mặt của ông hướng ra cửa lớn tay tay bắt ấn còn miệng thì liên tục đọc thần chú. Thoạt xem mắt mà lão pháp đã yểm lên người dân làng, rất nhanh đã được thầy tránh giải đi. Mọi người không còn chịu ảnh hưởng của bùa chú nữa. Vừa nghe Lý Trưởng Thái nói ra nghi hoặc về cái chết của ba đứa trẻ trong làng, ai nấy đều cảm thấy có điều bất thường. Nhưng để biết rõ về việc làm tàn ác của tên thầy bùa, vẫn cần thầy tránh phải ra mặt để giải thích tường tận. Người dân nghe đến đầu thì cảm thấy bất ngờ đến đấy. Hóa ra không chỉ người dân làng này bị lão phác hãm hại mà đã có rất nhiều đứa trẻ đã phải chết dưới tay của lão. Dân làng đồng loạt quỳ xuống dưới sân, miệng liên tục hô lên. Xin thầy hãy cứu giúp chúng tôi. Thầy tránh xua tay rồi chậm rãi đáp lời. Mọi người cứ bình tĩnh, đứng lên cả đi. Nếu không muốn giúp, thầy Tránh Đát chẳng phải vội vã theo Hoa về đây. Việc này nghiêm trọng đến mức có thể tính mạng của ông cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng làm cái nghề này mấy chục năm rồi, đâu thể làm ngơ trước sống chết của người dân kia chứ. Hơn nữa nếu như tên thầy bùa kia luyện ngải vong nhi thành công, người dân ở nơi nào cũng đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi một khi ngải có hình dạng hoàn chỉnh, sức của nó có thể tàn phá cả một ngôi làng chỉ trong chớp mắt. Thầy Tránh không chỉ cứu người dân làng Mẹo mà còn lập phòng ngừa hậu họa cho cả các ngôi làng lân cận nữa. Lúc này thầy Tránh lấy từ trong tay nải của mình ra rất nhiều lá bùa, ông phát cho mỗi người dân một lá, dặn mang về dán ở góc khuất trên cánh cổng nhà mình. Như thế, ít nhiều mọi người ở trong nhà cũng sẽ được an toàn. Nhìn người dân đang tràn đầy sự lo âu trên khuôn mặt, thầy Tránh khẽ thở dài một hơi rồi nói: Hai ngày tới đây mọi người tuyệt đối không ra khỏi nhà, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra đi nữa. Xin các vị hãy cứ tin tưởng ở tôi. Vài người thanh niên khỏe mạnh thì sẽ ở lại cùng thầy tránh bàn bạc mọi việc. Ông dự định vào đêm mai sẽ tiến hành buổi lễ diệt quỷ. Trong thời gian này thầy tránh có thi triển pháp lực để che đậy việc bùa chú đã được giải của người dân. Nhưng đến đêm mai khi thầy buộc phải mở phong ấn để dùng pháp lực của mình, lão pháp chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Khi ấy hẳn là lão sẽ lên cơn đau quặn quại, miệng thổ ra máu đỏ, bởi vì một khi tà thuật bị hóa giải, kẻ dùng nó nếu chỉ là một người bình thường, chắc chắn kẻ đó sẽ bị tà thuật ấy quật chết ngay tại chỗ. Quả nhiên đúng như là những gì mà thầy Tránh đã suy đoán trước đó. Một ngày trước qua, Mọi người đều đã chuẩn bị xong mọi thứ. Những thứ mà thầy tránh dặn vợ chồng ông Thái đi tìm mua cũng đã có đủ cả rồi. Khi tây bóng đêm bao trùm lên cảnh vật của ngôi làng, thầy tránh gọi ông Thái lại rồi nói: "Ông dẫn tôi đến đó." Lý trưởng Thái nhanh chóng đi trước dẫn đường, phía sau là thằng Bạt và mấy người thanh niên khỏe mạnh đã ở lại nhà ông Thái từ hôm qua trong đó có Bách và Hải, cả hai muốn cùng được góp sức để trả thù cho con bé Na tội nghiệp. Ban đầu ông Tám cũng đòi đi theo, cháu ngoại của ông đã phải chết một cách thê thảm do tội ác của tên thầy bùa gây ra. Thấy sắc mặt của ông có phần tái nhợt, thầy tránh lên tiếng khuyên can. Ông cứ về nhà đợi tin. Trong lúc nguy hiểm, tôi sợ mình không thể bảo vệ mọi người được vẹn toàn. Thầy Mô đã nói vậy rồi, ông tám cũng đành phải nghe theo, sợ sức mình yếu ớt để làm liên lụy đến mọi người. Lúc này đám người ông Thái đã đi đến gần ngôi nhà của lão phác. Thầy Tráng nhìn mọi người một lượt, sau đó lẩm nhẩm đọc thần chú giải phong ấn cho chính mình. Giải thoát cho linh hồn của những đứa trẻ bị lão phác giam cầm là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng mọi người đi cùng thầy Tráng đều rất dũng cảm, không có ai tỏ ra hoảng sợ. Thầy tránh thấy vậy thì cũng chuyên tâm làm việc của mình. Thầy ra hiệu cho Bách và Hải, mang máu gà rải xung quanh ngôi nhà của lão pháp. Rồi mỗi góc nhà sẽ đào một cái hố để chôn lá bùa xuống. Làm xong đâu đấy, cả hai quay lại chỗ thầy tránh đang ẩn nấp. Thầy đưa có mấy người thanh niên một sợi chỉ màu đỏ để ràng xung quanh nhà. Giờ chỉ chờ thầy tránh đọc thần chú là pháp trận này được mở đang ở dưới căn hầm bí mật để tu luyện hồi phục lại pháp lực, đột nhiên vừa rồi một cơn đau truyền đến, khiến cho người lão pháp co rúm cả lại, nhận biết được có người đang lập pháp trận ở bên ngoài, biết kẻ này không hề tầm thường, lão ta bực bội. Mẹ kiếp, kẻ nào dám ngăn cản ta luyện ngài, ông để sẽ giết không tha. Pháp lực mà lão pháp vừa cảm nhận được vô cùng lớn, bởi cái cơ thể yếu ớt của lão hiện giờ Nếu giao đấu với nhau trong tình trạng này, e là lão sẽ không trụ được lâu. Ở trong gian buồng có một lối đi xuống thẳng căn hầm. Lần trước muốn che mắt người dân làng mèo nên lão mới phải đi từ ngoài vào. Bình thường lão chỉ cần mở cánh cửa là có thể xuống đó để thoát thân. Nhưng người ngoài không ai biết đến cánh cửa này. Để người bên ngoài có thể tìm ra lão, chắc hẳn sẽ cần chút thời gian. Lão phác muốn nhân cơ hội này cố gắng để luyện thành công ngải vong nhi. Lão không cam tâm mọi công sức của mình bấy lâu nay đổ sông đổ biển, mà nếu đưa ngải đi đến một nơi cách xa ngôi làng này để luyện, hẳn sẽ cần rất nhiều sức lực. Cốt tệ của lão bây giờ như ngọn đèn đã cạn dầu, không đủ sức đi đường dài vào lúc này. Dù chưa đủ 100 linh hồn của trẻ con, Nhưng nếu như lão pháp dồn tất cả pháp lực của mình để bắt oan hồn của mẹ con thư về đây, chắc chắn mọi việc cũng sẽ thành công, đến lúc ấy lão muốn sức mạnh thế nào mà chẳng được. Nghị đoàn lão pháp bình tĩnh ngồi xuống, đưa hai tay lên bắt ấn, miệng lão lẩm bẩm đọc những câu tự vô cùng khó hiểu. Lúc này đám người của ông Thái ở bên ngoài ngôi nhà đang hồi hộp dõi theo mọi hành động của thầy tránh. Đột nhiên một trận cuồng phong từ đâu kéo đến, Ở trong thấy có hai bóng đen từ đâu lao nhanh tới, tựa như chúng đang bị hút vào trong ngôi nhà của lão phác. Thầy Tránh thấy vậy thì hô lớn. "Mọi người mau ngồi xuống." Ngay lập tức thầy rút thanh kiếm từ trong tay nải ra thi triển pháp lực. Hắn là kẻ độc ác bên trong kia đang cược tính mạng của mình để cố gắng luyện ngải thành công. Tất nhiên thầy Tránh sẽ không để cho lão ta thực hiện được âm mưu của mình. Ông nhanh chóng giơ kiếm lên không trung vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Ngay sau đó một đốm sáng hiện dần ra từ trong màn đêm đen đặc. Đốm sáng ấy bay vòng vòng xung quanh ngôi nhà như thể đang tìm đường đi vào. Tuy đám người ông Thái không biết đó là gì, nhưng ai cũng cảm thấy pháp lực của thầy tránh thật siêu phàm. Họ đặt hết tin tưởng vào ông với hy vọng sau ngày hôm nay Người dân làng Mẹo có thể quay trở về cuộc sống yên bình. Ở bên trong lão pháp đang đưa dương khí của chính mình để nuôi dưỡng ngải phong nhi. Thứ hình thù quái dị ấy lại mọc đôi chân dài thêm một khúc, nhưng vẫn thiếu một chút nữa mới có thể khiến cho bàn chân được hình thành. Nếu tiếp tục nuôi ngải bằng dương khí của mình, chắc hẳn lão pháp sẽ thành công với việc luyện ngải bao năm của mình. Đối với một thầy có pháp lực cao siêu, việc đưa một phần dương khí vào người của ngài Vong Nhi sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên lúc này lão phác nào có còn khỏe mạnh như trước. Một khi ngài Vong Nhi tham lam hút lấy quá nhiều dương khí, lão phác rất có thể sẽ mất mạng như chơi. Còn điều nếu ngài Vong Nhi được hình hại trước khi lão tắt thở, vậy mọi chuyện sẽ khác rồi. Đến lúc ấy, Ngài Vong Nhi và người luyện ra nó đều có sức mạnh như nhau. Lão ta nhìn chằm chằm vào bàn chân của Ngài Tinh, miệng cất lên một tràng cười man dở. "Nào, mau giải ra cho ta, mau giải ra cho ta. Ta đã sắp có được mọi thứ trong tay rồi." Tên thầy mo cốn kiếp ngoài kia muốn phá ta ư? Còn lâu nhá. Tuy nhiên, thầy tránh cũng không phải là ngọn đèn dầu đặc cạn để cho lão pháp tự tung tự tác như thế được, bằng mọi giá dù có phải mất đi tính mạng của mình, thầy tránh cũng nhất định phải cứu được những oan hồn tội nghiệp ấy. Ông liên tục đọc thần chú để diệt đi cái thứ bùa ngải hại người. Ở bên dưới căn hầm đột nhiên cơ thể của ngài vong nhi quằn quại. Đôi chân của nó đang ngưng dài ra, mặc cho lão pháp vẫn đang truyền dương khí, mọi người đều nín thở hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo bao lúc mà lão pháp tưởng như mình đã chạm đến thành công, bất ngờ trận cuồng phong bên ngoài im bặt, trả lại bóng đêm yên bình cho ngôi làng này. Lão pháp chỉ kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng chói lòa, trong giây lát cái thứ ánh sáng màu trắng đó bao trùm lên ngải vong nhi rồi nuốt chửng nó. Một làn khói đen mù mịt tỏa ra khắp cả căn hầm, đó chính là oan hồn của những đứa trẻ vừa được thầy tránh dùng pháp lực để giải thoát cho chúng. Lão phác nhìn thấy ngài Phong Nhi bị tiêu diệt trong chớp mắt thì gần như phát điên. Lão hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. "Không!" Ở bên ngoài, thầy Tráng cũng gặp người nôn ra máu đỏ. Hai và Bách thấy vậy, bất chấp nguy hiểm chạy đến đỡ lấy ông. "Thầy, thầy có sao không?" Trước đó thầy Tráng có giao cho mấy người thanh niên một việc, họ cầm sợi dây màu đỏ đứng ở xung quanh ngôi nhà ai tay phải luôn giữ cho sợi dây được căng ra. Dù có chuyện gì cũng không được di chuyển khỏi chỗ đứng của mình. Phòng khi lão pháp luyện quỷ thành công, sợi dây này dưới bùa phép của thầy Tránh nó có thể bốc cháy. Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi những tờ giấy được cắt hình người, đó là âm binh mà thầy Tránh đã nuôi. Chúng sẽ ngăn không cho ngài Phong Nhi và lão pháp thoát ra ngoài. Lúc này pháp lực thầy Tránh đang bị suy yếu, ông không dám chắc Ngải vong nhị đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa? Thế nên Thầy Tránh gắng gượng đứng dậy, khẽ xoa tay tỏ ý mình không sao. Thấy ông đã ổn, Bạch và Hải mới quay về vị trí của mình. Lúc này cánh cửa của ngôi nhà bật mở, làn khói đen cuồn cuộn từ trong bay ra ngoài. Thầy Tránh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hay, thành công rồi. Từ trong làn khói đen mịt mờ ấy dần dần hiện ra dáng hình của những đứa trẻ con. Lẫn trong đám đông ấy có cả linh hồn của mẹ con thơ. Tất cả đều vui mừng vì được giải thoát khỏi bàn tay của lão pháp độc ác. Hai bà Lý trưởng Thái cũng trông thấy ba đứa trẻ của làng mèo này. Còn bé Na đang nhìn thầy mình, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Hai bỏ sợi dây trong tay xuống, không tự chủ được bước về phía con gái của mình. Thầy Tránh đã nhanh tay ngăn cản anh lại, linh hồn của cả trăm đứa trẻ không phải chuyện đùa. Chỉ cần đến gần, rất có thể mọi người sẽ nhiễm phải âm khí mà chết. Tất cả những linh hồn này đều đang chờ đợi thầy Tránh đọc thần chú để chúng được đi siêu độ. Ông liền quay ra nói với Hải. <cười> Muốn nói gì với con bé thì nói mau, đặng một lát nữa là cậu sẽ không thể nhìn thấy con mình nữa rồi. Hãy nghe thấy thầy tránh nói vậy thì vô cùng xúc động Mắt anh rừng rừng nhìn oán hồn của bé Na đang đứng trước mặt Hãy nói Thầy xin lỗi Dài như hôm ấy thầy về sớm hơn Có lẽ con đã không phải chết thầy thạm như vậy rồi Còn bé Na nhìn thầy của mình với ánh mắt đông đầy yêu thương Nó khẽ lắc đầu Là số con đã tuận rồi Không phải lỗi do thầy mẹ đâu à Thầy và mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé. Con đi rồi. Con sẽ sớm quay về với thầy mẹ. Nói đoạn con bé đưa tay lên vẫy chào tạm biệt thầy của mình. Lý Trưởng Thái nhìn đứa cháu nội cũng không kiềm được nước mắt. Ông còn xin mẹ con thứ tha thứ cho mình vì sự mù quáng tin lời thầy mo của mình. Ông đã gián tiếp gây ra bi kịch cho mẹ con thư. Tuy nhiên mẹ con thư đều tỏ ra không oán giận gì lý trưởng thái cả. Bởi suy cho cùng, ông hay bất kỳ người dân nào khác của làng Mẹo, đứng trước sự an nguy của làng mình cũng sẽ đều cư xử như thế mà thôi. Thầy Tránh thấy đã đến lúc đưa những linh hồn này rời đi, ông lấy bó hương từ trong tay nải ra, đốt cháy rồi đưa cho mọi người cắm ở xung quanh ngôi nhà. Thầy Tránh lại dùng thanh kiếm của mình để thi triển pháp lực. Tất cả những đứa trẻ vô tội đều sẽ được đi đầu thai kiếp khác. Riêng mẹ con thư vì nỗi oán hận của mình nên đã bị lão pháp lợi dụng, làm hại đến ba đứa trẻ ở làng mèo này. Từ đó mà gây ra tội nghiệp cho hai mẹ con. Cả hai được thầy tránh gửi lên ngôi chùa ở gần đó để tu tập, đợi đến khi nghiệp quả được trả xong. Mẹ con thư cũng sẽ được đi siêu độ như những vong linh khác. Bề phần lão phác sau khi ngải phong nhi bị hủy đi, pháp lực của lão cũng đã cạn kiệt. Lão ta nằm trên nền nhà hơi thở thoi thóp. Đến cuối cùng lão phác vẫn không cam tâm, muốn dùng chút pháp lực còn lại để đáp trả Thầy Tránh. Đáng tiếc lão còn chưa kịp ra tay thì đã bị linh hồn của mẹ con thư quật chết. Cô muốn tạ lỗi với những gia đình vì cô mà mất đi con cháu của mình. Lấy đi mạng sống của lão phác là việc duy nhất cô có thể làm lúc này. Vừa rồi thấy ánh mắt kỳ lạ của thư, thầy tránh đã hiểu được ý đồ của cô. Ông muốn ngăn thư lại nhưng mà không kịp nữa rồi. Cơ thể của lão phác bị thư đưa lên cao rồi quật mạnh xuống đất, lão ta đau đớn hét lên. Tứ chi của lão phác bắt đầu co giật, máu từ miệng chảy ra lênh láng. Chỉ trong chốc lát, lão đã không còn hơi thở nữa rồi. Lão phác chết mà đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, như thể không cam tâm trước sự thất bại của mình. Cả một đời lão đi đây đi đó khắp nơi, dùng đủ mọi thủ đoạn để có được linh hồn của những đứa trẻ. Nhưng cho dù có ngoan cố thế nào, thì sự thật là lão vẫn chưa thể luyện thành công được ngải vong nhi. Đến cuối cùng lão phác sẽ chẳng ngờ được, mình có ngày lại chết trong tay một hồn ma yếu ớt. Linh hồn của lão ngay lập tức bị quỷ sai đến dẫn đi. Ở dưới âm phủ, có lẽ lão pháp sẽ phải chịu vô vàn hình phạt, bị nấu trong dầu sôi lửa bỏng, cũng có thể bị không cùng xiềng xích, hoặc chịu sự hành hạ dã man của đám đầu trâu mặt ngựa. Thầy tránh không biết đến khi nào lão pháp mới trả hết được nghiệp của mình, cũng có thể là chẳng bao giờ trả hết được. Ông khẽ lắc đầu. Đúng là nghiệp chướng mà. Người dân làng mèo sau khi thấy lão phác đã chết, họ kéo nhau đến phá hủy đi căn hầm bí mật của nhà lão. Sau đó chính tay Lý Trường Thái đã châm lửa đốt cháy ngôi nhà. Thấy ngôi làng đã không còn âm khí u ám bao trùm nữa, thầy tránh cũng từ giã gia đình ông Thái rồi ra về. Người dân làng mèo được quay trở về với cuộc sống bình thường. Mọi người ban ngày làm việc mệt mỏi, ban đêm có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Mấy tháng sau thì vợ chồng Hải có tin vui, anh mừng rỡ ôm chầm lấy vợ khi biết cô đã mang thai lần nữa. Còn Mai, con gái của ông tám vì quá đau buồn trước cái chết của con trai, cô không thể chấp nhận được sự thật là chính tay mình đã khiến thằng tí mất mạng. Mai sống trong cảm giác tự trách nhiều ngày rồi đổ bệnh nặng. Không lâu sau thì cô qua đời, trước sự thương tiếc tột cùng của người thân. Người nhất con lẽ là gia đình Lý Trưởng Thái, ngày đầu Hoa cũng đã có bầu, mà Thầy Lang nói rằng trong bụng cô có đến tận hai đứa trẻ. Hoa vui mừng nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, có khi nào đứa trẻ ấy đã quay về với gia đình mình không ạ mẹ?" Bà Thái nở nụ cười đến tận mang tai ra sức gật đầu. Ở một góc khuất trong bóng đêm dày đặc, mẹ con thư đưa ánh mắt nhìn vào ngôi nhà của Lý Trưởng Thái. Bất chợt miệng cô khẽ cong lên Khuôn mặt chẳng giấu được niềm vui Đứa con của Thư đưa bàn tay bé xíu lên Lau đi nước mắt cho mẹ của mình Ngày ấy khi thầy tránh hỏi thằng Khánh Có muốn đi đầu thai hay không Nó đã lắc đầu từ chối Thằng Khánh muốn cùng Thư Trả cho xong nghiệp quả này Kiếp sau Nó vẫn muốn được làm con Của mẹ mình Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tâm An trong tập truyện này nhé. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên với một tập truyện rất hay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.